các bạn đang nghe tại đọc ý của phong như nhất chính là trừng phạt trần lâm mà tha cho những con quỷ khác tuy rằng đây cũng giống như là ý của bạch tử cống nhưng phong như nhất nói như vậy bạch tử cống cũng không nói gì nữa rốt cục đây là địa bàn của người ta người ta đã trừng phạt trần lâm coi như cũng cấp cho mình mặt mũi Ai, phong tiên sinh vậy là phiền bạch tử cống nhàn nhạt bạch trưởng giáo đừng khách khí Như vậy, ai, cứ gọi ta là Phong Như Nhất, lại nói ta và người của Mao Sơn còn có chút giao tình. Phong Như Nhất ngửa đầu uống rượu, thở ra một ngụm mùi rượu, sau đó đem hổ lô đưa cho Bạch Tử Cống. Bạch Trưởng Giáo có muốn là một ngụm. Để thôi bỏ đi. Bạch Tử Cống vội vàng cự tuyệt. Phong Như Nhất, hôm nay là thời gian người độ quỷ nhập âm phủ, ta không quấy dậy công việc của người. Người có cần việc làm cứ đi trước Bạch tử cống nói xong Liền bắt tay của Diệp Văn Dĩnh Đang định quay đi Đột nhiên nhớ ra điều gì lại quay lại À đúng rồi Đây là quỷ ta bắt được Phiền ngươi đưa về âm phủ Bạch tử cống nói xong Lấy ra linh phủ phong ấn con quỷ Đem giao cho Phong Như Nhất Phong Như Nhất cầm lấy linh phủ Ê đây là chức trách của ta mà Phiền cái gì Sau khi đưa Linh Phủ giao cho Phong Như Nhất Bạch Tử Cống mang Diệp Văn Dĩnh rời khỏi Đi đến tòa nhà phòng Bạch Phong Như Nhất cũng không ngăn cản bọn họ Nhìn bóng dáng của Bạch Tử Cống rời đi Khóe miệng hơi nhếch lên Ánh mắt lộ ra Bộ dáng thú vị Là trưởng giáo trẻ của Mao Sơn sao Ta cứ tưởng là đùa Nhưng xem ra Cửu lão tiên đô ấn này Là thật rồi Thú vị lắm Uống thêm một ngụm rượu sau đó cũng xoay người đi đến cửa của tòa nhà đi thôi còn những con quỷ các ngươi nữa còn đứng đấy làm gì nghe được lời này bầy quỷ tức khắc thở phào hôm nay coi như là may mắn nếu không để cho vị trưởng giáo kia mà ra tay khẳng định là hồn phi phách tán bạch tử cống dắt diệp văn dĩnh đi không nói năng gì cho đến khi rời khỏi tòa nhà ba tầng kia Hắn mới buông lỏng tay Diệp Văn Dĩnh Sụ mặt Cô đó Đến đây làm gì Cô có biết vừa rồi thiếu chút nữa là chết hay không Vừa rồi một màn Diệp Văn Dĩnh Bị quỷ khí đánh tới Thiếu chút nữa dọa chết Bạch Tử Cống May mà nàng không sao Nếu không Bạch Tử Cống thật sự là sẽ anh nay đến chết Bị Bạch Tử Cống nói như vậy Diệp Văn Dĩnh hai mắt đỏ lên Nước mắt đã bắt đầu Tràn chứa ủy khuất Là tôi đi tìm anh Ở bên cạnh có nhiều quỷ như vậy Tôi một mình sợ Lại nói anh là đạo sĩ Anh có thể bắt quỷ Tức không đi tìm anh đi tìm ai Nhìn nàng khóc Bạch tử góng tức khắc lốn cốn Lại nói hắn là lần đầu tiên nhìn thấy Phụ nữ ở trước mặt mình mà khóc lóc như vậy Nhất lại là một cô gái xinh đẹp như thế Thôi được rồi Đừng có khóc nữa Vừa rồi là tôi không ra gì Này đừng có khóc nữa được không Thôi thì thôi Diệp Văn Dĩnh sủ mặt Ngày mai tôi sẽ nói với anh trai tôi Còn nói anh nửa đêm khi dễ thôi Ấy nãy cô đừng có bẻ cong sự thật như thế chứ Lời này của nàng Nếu như mà truyền ra Thanh danh một đời của mình có thể bị hủy hoại Tôi mặc kệ anh Tôi nhất định sẽ nói Bạch Tử Cống cuối cùng cũng hết cách Để xử lý Diệp Văn Dĩnh Cuối cùng hắn nghiến răng liền nắm chặt tay của Diệp Văn Dĩnh Chạy thẳng về khu nhà bệnh viện Ờ Phong Như Nhất vẫn còn đang đưa quỷ về âm phủ đó, nơi này vẫn còn có quỷ đó, chúng ta đi đã, rồi hắn nói. Đồng thời hắn cũng liếc liếc mắt, hỏng đánh chống lạc. Trường 43, đưa Văn Dĩnh đi dạo phố. Ba ngày sau, ở trong đạo quan Thiên Trúc Sơn, Bạch Tử Cống ngồi ở trong viện, nhíu mày, cầm cửu lão tiên đô ấn. Ấn triện này tuy rằng là tín vật của trưởng giáo Mao Sơn Nhưng lúc trước Lão Đạo Hư đã nói Chỉ là tạm thời trong tay của Bạch Tử Cống Cho nên Bạch Tử Cống cũng tin là thật Sau khi Lão Đạo Hư mất tích Bạch Tử Cống là trưởng giáo đời tiếp theo của Mao Sơn Nhưng hắn vẫn luôn luôn đem theo ấn triện này Coi như là một cái tín vật bình thường Cho đến buổi tối ngày hôm đó Từ trên nét mặt tham lam của Vương Trung Bạch Tử Cống đoán ra cửu lão tên đô ấn này khẳng định là có bí mật mà hắn không biết. Rốt cục, Vương Trung là người của Đại Tần, mà Đại Tần là tổ chức tấn công Mao Sơn. Hắn nhất định. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện